Đã hàng ngàn năm trước, thành phố của những ngôi đền cổ xưa đã chìm sâu xuống đáy đại dương, nhưng những tiếng chuông của những ngôi đền đó vẫn còn gian vọng. Có lẽ những đàn cá hay các loài dưới nước khác đã bơi ngang qua và chạm vào thành chuông. Có thể không phải như vậy, tuy nhiên tiếng chuông vẫn xa đưa cho đến tận ngày nay. bởi muốn nghe tiếng chuông đó nên tôi đã đi tìm ngoài biển qua nhiều năm lang thang tôi đã đến bờ biển đó nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng gầm tiếng gió hú và tiếng lao xao của bọt nước đập vào ghềnh đá tôi đứng ở bờ biển và lắng tai nghe không có gì ngoài tiếng sóng đại dương Tôi vẫn đợi, vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Tôi đã quên hẳn đường về rồi, và tôi chợt nhận thấy cái bờ biển xa lạ kia sẽ làm mồ chôn tôi đấy. Tôi không còn nhớ quá khứ, nghĩ tới hiện tại, tìm tương lai gì cả. Tôi cũng không còn nhớ đường về nhà tôi ở phố thị nữa. Ngay cả cái tiếng chuông đã hấp dẫn tôi ra biển cũng bỏ tôi rồi Và tôi đứng lặng yên một mình Một mình với sự yên tĩnh của biển khơi Và rồi một đêm khuya tôi đã nghe thấy tiếng chuông Tiếng chuông vang lên Tiếng chuông làm lòng tôi sảng khoái lạ thường điệu nhạc đó đã đánh thức tôi tỉnh cơn mê Và tôi không mê ngủ nữa. Một khi con người đã tỉnh ngủ thì hắn không còn mê nữa. Tôi sung sướng quá, tôi sảng khoái quá, tôi không còn mê ngủ thì không còn bóng đêm. Làm sao con người có thể đau khổ một khi tiếng chuông tâm linh vang dội? Còn bạn, bạn có muốn đến bờ biển đó không? Bạn có muốn nghe tiếng chuông không? Bao giờ thì bạn khởi hành? Hãy đi tới một mình bạn Trái tim là đại dương của bạn Và ở tận đáy đại dương là những ngôi đền Là ngôi chùa tâm linh của bạn đấy Nhưng chỉ có những người đã dừng chân Và ngồi ngắm nhìn hoàng hôn nơi biển rộng Thì mới có thể nghe được tiếng chuông thức tỉnh đó thôi Còn những kẻ mê ngủ và đầy dục vọng thì hãy còn xa, xa lắm. Nhiều khi những kẻ này đã gục chết bên đường mà vẫn chưa chạm tay vào các biển mịn màng nồng ấm. Thật đáng thương biết chừng nào, thật uổng phí một kiếp làm người biết chừng nào. Ngay cả những tu sĩ, đạo sĩ gì gì đó Cũng vậy thôi, nếu không chịu tỉnh ngủ để nghe tiếng chuông, thì thật không đáng sống nữa. Thành phố bé nhỏ yên ổn này, sáng nay chợt náo nhiệt, ồn ào hết cả lên. Tiếng người nói, tiếng chân chạy, tiếng kèn, tiếng chuông âm ỉ cả một góc phố. Tôi nhõm dậy, bò ra khỏi giường, quấn vội vào người mảnh giải và đưa đầu ra khỏi cửa sổ ngóng nhìn ra xa. Thì ra, hôm nay là ngày khánh thành một ngôi đền hay một ngôi chùa thánh đường gì đó do một người rất giàu có bỏ tiền ra xây cất. Tôi biết cái lão này, lão ta đã xây vài ngôi đền rồi. Lão là người đầu tư vốn vào tôn giáo. Invested his wealth in religion. Hắn là một tên lái buôn gian manh, bỏ vốn buôn bán tôn giáo. Hắn bỏ một lời mười đấy. Tại sao hắn đầu tư vào tôn giáo? Vì hắn sẽ được cả danh lẫn lợi. Thực sự, hắn chỉ là một kẻ đại biệt, và những kẻ a dua theo hắn là một lũ ngu xuẩn tội nghiệp. Hắn bỏ tiền ra lúc đầu và hô hào mọi người giúp thêm để làm nơi sinh hoạt tôn giáo. Vì trình độ thấp kém, quá tinh và bề ngoài giàu có của hắn, nên nhiều người đã ít nhiều giúp hắn thâu lợi. Nhưng khi xây xong một ngôi đền nào thì chỉ có tên hắn trên bảng vàng, còn ngoài ra đều là vô danh tiểu tốt hết. Cứ như thế hắn càng giàu thêm và có quyền lực thêm. Đồng tiền có thể mua cả trái đất này, tiền có thể mua cả thiên đường luôn. Vì tiền, người ta cam tâm làm mọi hành động tội lỗi, ngay cả buôn bán thần thánh đấy. Tôi có nghe chuyện một lão nhà giàu khi chết bay lên gõ cửa thiên đường. Sứ giả mở cửa và hỏi, Lão là ai? Ôi trời ơi, ngài không biết danh ta sao? Bộ tin tức đám ma của ta chưa bài lên đến tận đây hả? Thôi đừng có dài dòng nữa, lão muốn gì, nói đi. Thì ta cần gì phải muốn, đương nhiên là ta vào thiên đường rồi. Thôi, cho ngài vài đồng bạc nè, mở cửa đi. Nè nè nè, thôi đi nha, cái thói tiền bạc đó chỉ có ở trái đất của các người thôi đó. Ở đây không có lệ này. Ta hỏi ngươi đã làm được điều gì tốt lành không mà muốn vào cửa thiên đường này? Trời ơi, bực mình quá đi. Thật tình là ở trên này bắt tin tức chậm quá. Ta là người giao lòng bác ái. Chuyện ta làm ta không bao giờ kể công đâu. Nhưng mà thôi, các ngài đã hỏi thì ta sẽ nói. Ừm, để ta nhớ lại coi. À, à, à, nhớ ra rồi. Ta có bố thí 10 xu cho một bà già ăn mày. Có đúng như vậy không đó? Sứ giả quay lại hỏi thần ghi sổ công đức. Thần công đức. Dò sổ gật đầu. Ừ, đúng rồi, lão có cho mười xu. Thôi được rồi, còn gì nữa không? À, còn chớ, còn nhiều lắm á. Một lần nữa ta cho một thằng nhỏ mồ côi, năm xu đó. Có đúng không? Thần ghi sổ công đức, dò sổ và trả lời là đúng. Còn chớ, còn cái này nữa nè, cái này mới dễ nể à nghe Ta có dự một buổi đại hội từ thiện xã hội và ta đã ký 10.000 đồng vào sổ vàng công đức. Sau đó ta lại ký cho một nhà thờ đang xây cất 10.000 đồng nữa. Tên ta đứng đầu sổ đó. Ai cũng khen tặng ta hết. Cho như vậy mới đáng cho chứ. À mà còn cái này nữa. Thôi thôi thôi thôi đủ rồi. Nè thần công đức ý ông nghĩ sao? Ý tôi là cho tên này xuống địa ngục là vừa rồi. Làm chuyện từ thiện mà khoe khoang giả dối quá Lên đây mệt thêm á Đó Loài người làm vậy đó Khi làm được một chút gì Đều muốn khoe khoang cho cả làng Cả xóm đều nghe Và giở trò bịp bợm lợi dụng Đối với tôn giáo Ngôn ngữ đồng tiền không có ý nghĩa gì hết Nhưng con người vẫn sử dụng đồng tiền Để buôn bán tôn giáo Vì thế Đạo đức Nhân nghĩa đã mất dần Bọn con buôn tôn giáo tha hồ hoạt động Vì những người khác đều câm ngọng hết rồi Tôi có nghe một câu chuyện như thế này Ở một thành phố kia Có hai cái chết xảy ra cùng một lượt Đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên Một cái chết của một ông tu sĩ Đạo nào cũng được Và cái chết của một ả giang hồ Họ sống đối diện nhau và cả hai cùng chết một ngày. Những người dân phố thị ngạc nhiên vô cùng. Nhưng họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu họ biết được sự thật. Và sự thật này chỉ có ông tu sĩ và ả giang hồ kia biết được mà thôi. Tiếc thật đấy. Ngay sau khi họ chết, sứ giả tử thần đến mang họ đi. Các sứ giả đem ả giang hồ kia lên thiên đàng và... Đẩy lão tu sĩ xuống địa ngục. Lão tu sĩ giẫy nảy lên và hỏi rằng, Nè nè mấy người làm cái gì kỳ vậy? Mấy người có làm lẫn không? Mấy người đem ả đó lên trời, Còn ta thì xuống địa ngục hả? Thôi, cho mấy ông làm lại đó nghe. Không, chúng ta không làm lẫn đâu. Nhưng thôi, lão cứ nhìn về đám đông kia rồi ta sẽ nói. Lão tu sĩ nhìn về phía trái đất. lão thấy xác mình được quấn giải thơm phủ đầy hoa và nước thơm đằng sau có hàng ngàn người ngậm ngùi tiếc thương một vị tu sĩ đạo hạnh suốt đời hy sinh cho lý tưởng tôn giáo rồi họ sẽ đưa thi hài vị tu sĩ này lên giàn thiêu họ tưới dầu thơm lên giàn củi và châm lửa tiếng tụng kinh cầu nguyện nổi lên theo làn khói bốc tỏa lên Nhưng bên kia đường là xác chết của ả giang hồ, không ai thèm đếm xỉa tới ả hết. Lát nữa, vài người lượm rác sẽ quăng thây ả lên ngọn đồi hoang kia. Nơi đó đã có bọn chó đói và diều hâu, kênh kênh, chực chờ sẵn để sâu xé, phanh thầy. Khi lão tu sĩ thấy như vậy, lão quay lại các sứ giả tử thần và nói Đó thấy chưa? mấy người ở trần gian mà còn biết điều hơn mấy ông ở trên này đó phải rồi người ở trần gian chỉ biết những gì bên ngoài mà thôi sự nhận xét hiểu biết của họ không bao giờ có thể đi quá hơn cái thân xác của con người nhưng câu hỏi không phải là ở cái thân xác này mà chính là ở trong lòng ngươi đấy khi ngươi còn sống và khoác áo nhà tu ngươi đã nghĩ gì trong đầu óc Có phải ngươi cũng đã thầm yêu trộm nhớ cái ả giang hồ kia không? Có phải ngươi cũng đã rên rỉ hát theo những khúc hát mà ả giang hồ kia hát không? Có phải là đã có lúc ngươi thấy đời sống ngươi trống rỗng vô vị và thèm khát một người đàn bà không? Có phải có lúc ngươi định đem số tiền những tín đồ tính vào ngươi, dâng cúng cho ngươi để quỳ xuống dưới chân ả giang hồ kia xin chút tình yêu không? Trong khi ngươi nấp dưới lớp áo thánh thiện đó để lợi dụng lừa bịp thiên hạ qua cái vỏ bề ngoài đạo mạo phạm hạnh của ngươi, thì bên kia đường, ả giang hồ hèn hạ đó đang tôn dinh ngưỡng mộ đời sống cao thượng, thành khiết của ngươi. Khi ngươi làm lễ ở thánh đường hay đền thờ, và sống to lên những khúc kinh cầu hay lời nguyện thì ả giang hồ đó gục đầu trong ăn năn hối lỗi và xúc động sâu xa bên này đường người giả dối gian trá trong chiếc áo nhà tu thì bên kia sự thống thiết ăn năn tội lỗi đang giày dò tâm hồn ả giang hồ người trở nên chai sạn lì lợm xảo quyệt với cái trí thức học mót được của người khác ả giang hồ đó cúi đầu chấp nhận sự ngu dốt vô minh của mình và chỉ mong được giải thoát cuối cùng những gì còn lại trong ngươi đó là bản ngã là tham lam là si mê là giả dối lừa bịp nhưng ả giang hồ kia thì đã thoát khỏi được cái tôi ràng buộc thấp hèn dị kỷ ngay cả lúc người trút hơi thở cuối cùng người vẫn kiêu hãnh và thỏa mãn vì không ai khám phá được bên trong tồi bại của ngươi nhưng khi ả kia chết thì ả đã hoàn toàn trong sạch vì sự ham muốn đã dứt bặt trong tâm do đó ngươi đi xuống cõi tối tâm như tâm hồn ngươi còn ả giang hồ kia đang đi trong vùng ánh sáng của tình thương và chân lý bây giờ Đã đến ngày tàn của ngươi rồi đó. Ôi trời ơi! Sự thật là vậy sao? Chết ta rồi! Này các bạn, đừng đánh giá vội một ai qua lớp áo bên ngoài nhé. Trên đời này, người ta hay nhìn lầm nhau lắm đấy. Chúc các bạn sáng suốt. Tôi đang ngồi bên cạnh giường. một người đàn ông tám mươi bốn tuổi sắp chết đã từ lâu ông lão này chịu nhiều đau đớn và khổ sở vì căn bệnh quái ác hoành hành lão đã lẩm cẩm và bại xụi nằm trên giường bệnh lâu lắm rồi nhưng mặc dù lão ta ngắt ngoải dằng dặc đau đớn với căn bệnh như vậy lão vẫn muốn sống Thèm sống, lão vẫn sợ chết. Ngay cả những người mà đời sống của họ chỉ là một đời sống thừa, không đáng sống hoặc chết ngay khi còn sống, họ vẫn ham muốn được sống. Vậy thì tại sao con người lại ham sống sợ chết đến như vậy? Tại sao cuộc sống đầy những khổ đau, lo sợ, mà con người vẫn thèm khát được sống. Cái cảm giác sợ chết là như thế nào? Tại sao chúng ta sợ chết khi chúng ta chưa từng biết đến nó? Tại sao chúng ta lại sợ cái không quen, không biết đó? Khi có người đến thăm, lão ta rên rỉ, than trách, phàn nàn đủ điều. Than phiền đi theo than phiền. Lão ta bực mình với đám bác sĩ và những nhà tâm lý trị liệu lắm rồi. Lão muốn tống cổ họ đi cho rồi, nhưng lão vẫn nuôi hy vọng là họ sẽ chữa cho lão lành bệnh. Gặp lão một mình, tôi hỏi, Bộ lão vẫn muốn sống hả? Lão dương đôi mắt trợn nhìn tôi và cho rằng tôi quá nhẫn tâm khi hỏi như vậy, nhưng lão vẫn cố gắng trả lời. Bây giờ tôi chỉ mong cầu Thượng Đế đến đem tôi đi sớm cho rồi. Khổ quá! Lão ta đã nói dối đấy. Tôi nhớ một câu chuyện như sau. Ngày xưa có một lão tiều phu già yếu, cô đơn và nghèo đói. Lão già yếu đến nỗi không còn đủ sức để đi đốn củi đổi lấy thực phẩm nữa. Càng ngày, lão càng già yếu và không có một ai đến thăm hay giúp đỡ. Một ngày kia, lão đang cố sức bó củi trong rừng. Mệt quá, lão ngồi phịch xuống than thở. Ôi, thần chết ở đâu? Sao không đến đem tôi đi cho rồi? Sống làm cái gì mà khổ quá vậy nè? Khi lão tiều phu vừa dứt tiếng, lão cảm thấy có cái gì lành lạnh sau lưng. Và hình như có một ai đó đang nhìn lão. Lão định quay người lại thì... Một bàn tay lạnh giá sờ lên vai lão. Lão rung bắn người lên muốn quỷ xuống. Lão cố hết sức can đảm quay phát người lại. Nhưng không có ai hết. Lão vẫn có cái cảm giác là có người nào á ở xung quanh đây. Lão vẫn cảm thấy sức nặng của bàn tay ai đó đặt lên vai lão mà. Trước khi lão mở miệng định hỏi ai đó thì người vô hình nói Ta chính là thần chết đây. Nào hãy nói đi, ta có thể giúp được gì cho ngươi đây? Ôi ôi, lạy ngài, lạy ngài, ngài, ngài muốn gì nói con? Lão tiều phu lắp bắp Giả mồ hôi đầy người rùng lập cập hỏi: "Thì ta đến đây vì ngươi đã gọi đến tên ta hồi nãy đó." "Ô ô ô ô, ô, ô lại ngài, lại ngài, xin tha lỗi cho con, con quên mất." À, con con gọi ngài á là để xin ngài đỡ giùm bó củi lên vai con mà thôi à, con xin hứa với ngài là từ đây về sau con không dám làm phiền đến ngài nữa mà mà ví dụ như con có lỡ miệng quen mà gọi ngài á, thì ngài cũng đừng có quan tâm tới cái lão già này làm gì à, con thực sự đang sống sung sướng lắm thế đấy tôi đang nhớ tới câu chuyện buồn cười đó thì có người nhà ông già bệnh nhân vào cho hay có một vị đạo sĩ đến vị đạo sĩ này nổi tiếng có nhiều phép thuật ông già bệnh hoạn ốm yếu gần chết này nghe nói có đạo sĩ nổi tiếng vội thu hết sức tàn nhõm dậy nói to lên Mao Mao kêu đạo sĩ đó tới đây, đạo sĩ đó ở đâu, mời ông ta tới chữa gấp cho ta đi. Ôi, đúng là trời thương ta cho ta sống mà. Ôi, mấy cái tên bác sĩ gàn dở, tụi nó cứ nói ta sắp sửa tiêu ma rồi. Làm sao mà ta chết được khi trời cho ta sống chứ? Tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau khi tôi về đến nhà thì nhận được tin ông già ham sống đó đã chết rồi. Đêm qua trời đổ cơn mưa thật lớn, làm đường phố lầy lội dơ bẩn. Những luồng gió lạnh vẫn còn thổi mạnh và bầu trời vẫn giăng giăng mây xám. Dường như là ông mặt trời đúng đỉnh, không chịu vén mạn nhìn xuống trần gian. Ánh sáng mặt trời làm cho trái đất thêm phần ấm áp xinh tươi đầy sức sống. Nhưng hôm nay thì thật là u ám. Nhìn trời, nhìn mây, tôi thấy tâm hồn mình trì trệ hẳn lại, tối tăm hơn. Một thanh niên trẻ trung đến gặp tôi, anh ta có vẻ như là một từ điển sống, một từ điển biết đi vậy. Những lời nói của anh sặc mùi sách dở, một cái mùi đáng chán. Mặc dù anh ta đến để nghe tôi nói, nhưng thật ra tôi đang chịu đựng để nghe anh ta nói đấy. Anh ta nói đủ thứ, nói huyên thuyên, nói dai dẳng. Những điều anh ta nói toàn là nhai lại những gì người ta đã nói rồi và anh ta cứ lặp đi lặp lại tưởng rằng người khác sẽ kính sợ cái mớ trí thức của mình. Lối học ngày nay cũng vậy đó. Nó dạy người ta trở thành những cái máy nói thụ động, máy móc. Cái lối học đó không giúp cho con người mở mang trí óc. và đi sâu vào dùng đất tâm linh trí tuệ nó chỉ sản xuất ra những người máy những cái máy thu băng chánh hiệu đấy xung quanh tôi có rất nhiều cái máy thu băng như vậy đấy họ thu họ lặp lại những gì mà họ nghe họ thấy mà chẳng hiểu gì cả nhưng nếu có một người trí nào nhắc nhở họ thì họ lập tức nổi nóng lên Cãi giả dữ dội. Thật là ngu xuẩn. Một đêm kia, có một người lữ khách bước vào quán trọ. Khi hắn ngồi xuống, hắn chợt để ý có vài người bước ra khỏi quán, rồi một lát sau lại có dăm ba người khác bước vào. Cứ như thế, ra vào, vào ra, không biết bao nhiêu lượt. Hắn để ý như vậy, và chợt bùng lên trong ý thức, một ý nghĩ. Quả là cái tâm con người cũng như quán trọ vậy. Những ý nghĩ, những ham muốn, và ngay cả những chuyển biến tư tưởng đó như những người khách, chợt ra, chợt vào, liên miên bất tận. Và trong cùng một nhịp thở, tôi nói bạn hay rằng không có gì quan trọng bằng sự yên lặng trầm tĩnh. ngồi quán chiếu sự khác biệt nhau giữa chủ và khách. Danh từ nhà Phật gọi là năng và sở, gọi là tâm và tâm sở. Nhưng làm sao chúng ta có thể nhận thức được chủ và khách đó? Đức Phật đã dạy, hãy dừng lại. Dừng lại thì các bạn sẽ thấy cánh cửa bí mật Của cội nguồn an lạc Thật là đơn giản Dễ làm quá Sao các bạn không chịu làm Chạy làm chi cho mệt vậy Hãy dừng lại đi Tôi đang đứng đây Chờ bạn đấy Đêm tối đen như mực, chỉ có một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh yếu ớt trên bầu trời và mảnh trăng lưỡi liềm nằm khuất e thẹn sau đám mây xám đục. Mùi hoa cúc tỏa hương thơm ngát và hương thơm của nó làm không khí ẩm ướt ngọt ngạt kia đỡ phần khó chịu. Tôi thấy một người đàn bà bước sức đau khổ đi ra đi vào căn nhà. Tôi không biết bà ta rõ lắm nhưng tôi nhìn thấy được sự đau khổ bực bội hàng trên nét mặt bà ấy. Sự đau khổ phiền muộn che mờ đi gương mặt khả ái của bà ta. Cuối cùng bà ta tìm được tôi đang ngồi ở gốc cây và tiến đến hỏi Làm sao để tôi hết khổ đây? Nhìn bà ta tôi thấy... Dường như cả một núi phiền muộn đang chụp lên đầu bà Bà ta là một hình ảnh thí dụ của kiếp con người đấy Ai ai cũng muốn rũ bỏ muộn phiền Nhưng lại quay lưng trốn chạy không dám đối diện với nó Đau khổ chỉ xuất hiện khi ánh sáng tỉnh thức biến mất Không có ai nhận thức rằng trong đau khổ có hạnh phúc Trong cái sống có mầm chết. Sự vật luôn luôn có hai mặt đối đãi nhau, tương quan tương tức với nhau. Cái hạnh phúc trần gian mà con người bình thường muốn hưởng có phải chăng là sự sung mãn tiền bạc, tình yêu lứa đôi hay cơ hội phát triển nghề nghiệp dân dân? Tuy nhiên có mấy ai hiểu rằng cái hạnh phúc dục lạc tạm thời đó đã ẩn chứa trong nó đau khổ, mất mát, phiền muộn. Con người càng ham, càng muốn hưởng thụ nhiều mà một khi không đạt được nhu cầu hưởng thụ đó thì dũng lầy đau khổ, bực bội, ganh tị còn sâu thẳm hơn dìm chết con người trong đó. Và cái tiến trình ham muốn đau khổ đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả một đời người. Chúng ta có thể chữa lành thân bệnh nhưng khó có thể chữa lành tâm bệnh nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa tư tưởng, ý thức của chúng ta. Càng chậm chuyển hóa chừng nào, chúng ta càng đối diện với đau khổ nhiều chừng đấy. Một ngày kia có một chàng trai đến gặp Đức Phật. Anh ta thấy khó chịu, bức sức, lo âu tuyệt vọng quá. Anh ta rên lên. Kêu ấm um sùm, Ôi sao cái thế giới này kinh khủng quá, Cuộc đời sao mà khốn nạn quá, Đầu đầu cũng thấy phi lý, Đau khổ quá. Đức Phật gọi anh ta, Hãy đến nơi ta, Nơi đây không còn đau khổ phiền muộn nữa. Bạn thân mến, Đọc xong đoạn này, Bạn nghĩ gì? Đó là một buổi trưa hè vắng lặng, mặt trời chiếu sáng rực lửa và khắc nghiệt. Cây cối dường như bị say nắng hết, gục đầu im liềm chịu đựng. Mặt đường bốc hơi nóng hầm hập, không gian như chết sững khô cứng. Nóng! Nóng! Trời nóng quá! Tôi ngồi ở bãi cỏ dưới tàn cây dâu xanh, xung quanh tôi là nắng. Những giặc nắng nhảy múa làm tôi hoa mắt nhức đầu kỳ lạ. Ngồi chịu đựng như thế một lúc lâu, tôi chợt nhớ đến hình ảnh căn nhà lửa mà Đức Phật đã ví dụ trong Phẩm Kinh Pháp Hoa do Ngài thuyết giảng. Tôi không phải là một tín đồ Phật giáo, nhưng tôi rất thích và bị hấp dẫn khi đọc các kinh sách Phật giáo. Hình ảnh căn nhà lửa trong Kinh Pháp Hoa đó Có phải chăng là thế giới bạo loạn của con người ngày nay? Có phải chăng là thế giới tâm linh đầy dục vọng, sân hận, oán thù, thèm khát? Và con người đã trả một cái giá quá đắt cho lòng tham thấp hèn của mình. Biết đến bao giờ con người mới chui ra khỏi căn nhà lửa đó? Tiếng hót của bầy chim trên cây làm tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Ông trời đã bớt cơn thịnh nộ và ban bố cho Trần gian một chút gió thoảng. Không khí dịu lại một chút, dù hơi nóng vẫn ngột ngạt, nhưng sinh vật và cây cối dễ thở hơn nhiều. Tôi lắng nghe tiếng chim hót xíu xích trên cây. Có lẽ chúng đang cải lộn nhau đấy. có lẽ chúng đang dành ăn mà cũng có lẽ chúng đang tâm tình với nhau dù gì đi nữa thì tiếng chim hót vẫn đem lại vui vẻ sảng khoái cho loài người những tiếng hót du dương hay ríu rít khác nhau của bầy chim phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch của buổi trưa hè và giúp cho tôi thêm sức sống mãnh liệt Tôi tiếp tục lắng nghe điệu nhạc êm tai đó, hòa theo tiếng thở dài của gió. Im lặng và lắng nghe, tôi ru hồn tôi vào điệu nhạc thiên nhiên và thế giới của âm nhạc thiên nhiên đã đưa tôi vào thế giới của tâm linh. Giây phút này thật tuyệt vời. Điệu nhạc đó không phải là dành riêng cho tôi, của riêng tôi, mà đó là tất cả của mọi người đấy nếu ai lĩnh hội được thì thế giới tâm linh đó đã mở cửa sẵn chờ ngay lúc ta yên lặng không xao động tấm màn sân khấu đã vén mở và dàn nhạc hòa tấu khúc nhạc tâm linh đã trỗi lên đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự phong phú sung mãn của nội tâm mình Của thế giới bên trong mình Hãy thức tỉnh đi Hãy lắng nghe đi Hãy bước vào đi Một vị thầy gửi các đệ tử của mình đi tham vấn khắp nơi. Hết kỳ hạn, vị thầy cho phép các đệ tử lần lượt trở về, chỉ thiếu có một người. Vị thầy rất bằng lòng về sự tu học cũng như kinh nghiệm gặt hái được của các đệ tử. Họ đã rút tỉ được rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như đã thâu lượm được tinh hoa của sách vở, kinh điển. Cuối cùng, người đệ tử chậm trở về cũng đã về tới nơi. Ông thầy nói, con đã về sau các huynh đệ của con, chắc con đã học hỏi được nhiều hơn, phải không? Dạ, thưa thầy, con chẳng học được gì cả, hơn nữa con cũng quên luôn những gì thầy đã dạy con. Người học trò điềm nhiên trả lời, ông thầy bực bội tuyệt vọng lắc đầu bỏ đi. Một ngày kia, Người học trò đặc biệt đó vào kỳ lưng tắm cho thầy Khi kỳ eo lưng cho thầy Người học trò lẩm bẩm và vỗ vào lưng thầy mình Cái điện thờ thì đẹp đó Nhưng mà tiếc quá Bên trong không thấy tượng Phật đâu cả Ông thầy nghe nói vậy giận lắm Ông ta hiểu nó muốn ám chỉ gì mình đây Người đệ tử thấy thầy giận thì cười ha hả làm cho ông thầy càng đỏ mặt tía tai, hăm rằng nếu hắn còn sớt láo như vậy thì ông sẽ tống cổ hắn ra khỏi tu viện đấy. Ngày khác khi ông thầy đang chăm chú ngồi đọc sách, người đệ tử đó lại đến gần ngồi cạnh thầy. Ông thầy vẫn chăm chú tiếp tục đọc. vào lúc đó có một con ong bay lạc vào phòng và nó cố tìm đường ra. Nhưng con ông như bị lạc hướng, cánh cửa phòng rộng mở như vậy mà con ông cứ hút đầu vào cánh cửa sổ đã đóng chặt. Con ông cứ hút đầu vào cánh cửa đóng đó mãi và nghe tiếng ông kêu rù rù, làm người ta phát sốt ruột. Thấy thế, người đệ tử vội kêu lên, Nè, con ông ngu xuẩn kia, không phải là cánh cửa đó đâu, hãy dừng lại. Đừng có hút đầu vô giấy dán cửa sổ nữa mà nhìn lại sau ngươi đi. Cánh cửa mở rộng kia kìa. Không phải con ông mà chính ông thầy nghe những lời học trò mình nói và ông đã tìm thấy cánh cửa. Đây là lần đầu tiên ông nhìn vào mắt đệ tử mình. Đó không phải là đứa học trò mà ông đã cho nó đi tham vấn nữa. Ông thầy hiểu đệ tử mình đã trở về sau khi nhận thức được điều gì chứ không phải là đã học được điều gì. Giờ thì ông đã hiểu câu nói của đệ tử Điện thờ không linh vì không có Phật. Ông nhìn con ong và thấy nó cũng tìm được lối ra rồi. Câu chuyện này là thông điệp của tôi đấy. Nó là những gì tôi cứ nói mãi Nói đi nói lại không thôi Khi dòng tâm thức thôi không sao động nữa Thì Phật tánh chân như xuất hiện Tôi mời bạn đi vào chân không Đó là lời mời vào tôn giáo Nếu bạn nhận lời mời này Bạn là một người có tôn giáo Chúng ta chỉ cần có vậy thôi Một lần nọ tôi đi ngang qua một tấm gương treo ở góc tối căn phòng để đồ cũ. Tấm gương treo ở đó lâu rồi và không ai để ý tới nó hết. Tấm gương bị bụi phủ mờ đi, không thể soi thấy rõ một cái gì cả. Hình như chỉ có bụi mà chẳng thấy gương đâu cả. Nhưng có thật là tấm gương không có ở đó nữa không? Ồ không! dù bị bụi phủ đầy tấm gương vẫn còn đó nguyên vẹn đấy chứ bụi chỉ phủ mờ đi nhưng tấm gương vẫn sáng trong nếu ta lau sạch bụi tôi nhớ đến một giai thoại thiền trung hoa rất thú vị giai thoại bắt đầu từ bài kệ của một vị thiền sư tại một thiền diện vị tổ thứ năm của thiền tông trung hoa muốn thử tài đồ đệ của mình để xem ai có thể kế thừa tâm ấn nên bảo tất cả thiền sinh đều viết lên sở đắc của mình không ai dám viết cả duy chỉ có một vị thượng tọa giáo thọ viết một bài rằng thân như cây bồ đề tâm như đài gương sáng ngày ngày phải lau chùi thì bụi bám vào đâu Mọi người trong thiền đường đều vỗ tay khen ngợi, nhưng tổ sư vẫn không nói gì. Lúc đó, có một người quê mùa cục mịch thường ngày giả gạo sau thiền đường cũng lên nhà trên ghé mắt xem qua bài kệ. Người này không biết chữ nên nhờ các thiền sinh đọc dùm. Nghe xong, ông ta cười nói, Ồ, tôi cũng có một bài kệ đấy, nhờ quý vị viết dùm nha. các thiền sinh quá ngạc nhiên và tò mò nên bằng lòng viết giùm bài kệ ông ta muốn viết là bồ đề vốn không cây gương sáng không cần đài xưa nay không một vật thì lo gì bụi bám khi đọc qua bài kệ ai nấy đều rùng mình sửng sốt có thể đây là một vị thánh tăng xuất hiện đấy Và vị thiền sư đó chính là tổ thứ sáu của dòng thiền Trung Hoa. Khi đọc xong giai thoại thiền này, tôi thấy tâm hồn mình bừng sáng lạ thường. Tôi thấy như mình đã lột xác trở thành một người khác. Ừ, cái tấm gương bị bụi che mờ đó. Có phải chăng là con người thật, Phật tánh, chân như... Chân tâm của chúng ta đã từ lâu bị đau buồn, lo âu, ham muốn, sợ hãi, che mờ, khiến chúng ta quay cuồng mãi. Vậy nếu chúng ta nhận thức được những phiền não đó làm khổ chúng ta là ảo ảnh, thì chúng ta sẽ không bị chúng chi phối, ràng buộc nữa, cũng như tấm gương được lau bụi đi thì sẽ trong sáng trở lại thôi. Các bạn hãy cùng tôi nhìn sâu trở lại tâm hồn mình đi! Mặt biển xanh, bầu trời xanh, đám mây trắng, chân trời hồng, một cánh chim... biu ngang qua bay về đâu trang giấy trắng lạnh lùng nằm trước mặt cây bút bẻ bàn trơ trẽn trên tay Đầu óc tôi trống rỗng, không một ý tưởng nào lộ diện cả. Tôi muốn nói với bạn thật nhiều, tôi muốn viết cho bạn thật nhiều. Nhưng hình như giữa tôi và bạn có một khoảng cách vô hình. Tôi hoàn toàn cô đơn, thật cô đơn giữa đám đông người. Một thoáng xót xa, một thoáng buồn.